Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy nhan tác giả Vô tụ Long Hương Người đọc Đầu gỗ Chương 7 Lâm tiểu trư hoàn toàn tỉnh ngộ Chăm chỉ dị thường Hành động cứu vớt của hy sang Không có đắt dụng võ Có chút mắt mát, cũng có chút vui mừng Tiểu Trư vì vào phục đáng mà cố gắng Dặn quê là cô cũng không muốn tránh khỏi cố quá Cả ngày chui vào trong đống sách Ngay cả mặt cũng không nhìn thấy Nhìn đi, cô đang cùng Vương Tiểu Văn Bàn bên cạnh, thảo luận một bài tập Thảo luận vui vẻ như vậy Chẳng lẽ cô không biết anh mới là học sinh ưu tú nhất Trong lớp ư có vấn đề gì tới hỏi anh Nhất định sẽ được giải thích tương tạng hơn Tiểu trư không có mắt Đi chết đi Cho dù vị trí của anh Cách xem một chút Đi nhiều hơn một hai bước Thì mà chết được à Còn nữa Ngày trước khi lên lớp học Đến phiên mình trả lời câu hỏi Tiểu trư sẽ nghiêng mặt nhịp mình Có khi còn lại mặt quỷ Bây giờ thì lại ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn tấm bạn đen cổ cũng không hề xuống Tấm bạn đen kia có đẹp như mình không? Ngó nhìn mình một cái cũng tốn rất nhiều sức à Quá đáng nhắc là khi đi học Đang giờ học cũng không bao giờ chờ mình một chút để cùng đi Ngày ngày chạy như giặc Thật vất vẻ mới bắt được cô Giống như tranh tài Đẹp xe đẹp còn nhanh hơn xe máy Thì ra quãng đường đi mất 20 phút đồng hồ Chỉ cần 10 phút là xong Vặn rồn đuổi theo tốc độ của cô cũng không có thời gian nói chuyện Tiểu trư chết tiệt này làm gì mà phải tiết kiệm thời gian như vậy Đẹp sẽ về đến nhà Thở xong cũng phải mất 10 phút đồng hồ Căn bản là không đi ra ngồi sao Bên này Tiểu trư không phải là không biết ánh mắt của Hi khen Luôn vòng quanh mình Nhưng cố tình không để ý đến Nếu biết một người nhìn bạn thế nào Nghe cái điều người ấy nói sau lưng thì biết Nói cái gì mà Xeo lại như thế được xe còn lại đi thích tiểu chơi cơ chứ he <cười> quả thật là buồn cười Con cười được vui vẻ như vậy Thích mình thì buồn cười như vậy sao tới khen thối Có gì đặc biệt hơn người Không phải chỉ được cái đẹp trai một chút Thành tích học tập xuất sắc một chút thôi sao Nếu mình chăm chỉ một chút Thành tích cũng không kém. đẹp mắt thì có ho tâm Ai mà thèm Ngày thứ nhất Thi tốt nghiệp trung học Cha mẹ hai nhà cũng đi làm Dẫn dò hai đứa đi thi cùng với nhau Quan tâm lẫn nhau Hai người ngồi trên một chiếc xe buýt Trên đường Huy khen ăn căn hỏi Cậu chuẩn bị thế nào? Tiểu chư vặn lè gián vỉa, sống chết mặt bay, mí mắt cũng không hề xuống Thế nào thì như vậy thôi Hy khen là tiếp tục Nắm mấy phần chắc chắn Không nắm chắc Tiểu chư nghĩ tới câu nói sau lưng của anh, vặn con thay tức giận Không nhìn được hờn dỗi, nói một câu Dù sẽ thi học sinh xuất sắc như ngày đây, cũng không nhiều Hy khen nghe ra về chế giễu trong lời nói của cô là liên tưởng đến tính tình âm dương quái khí của cô trong khoảng thời gian này. Nhíu mày. Này, tớ đã chấp gì cậu hả? Cậu làm gì Mẹ phải nói như vậy? Tớ chỉ là quan tâm tới cậu một chút mà thôi. Hừ, cảm ơn ý tốt của ngài, không cần. Thực sự sức lực của bạn tăng bao nhiêu, mình tự biết. Không phỏng tưởng với keo Từ với keo ở đây là từ đâu đấy? Thì đại học cũng không phải là lúc sao ta thực sức Nói cái gì mà keo với chạy ở đây? Tiểu Trư thấy anh bác vệ mình Có lòng muốn hỏi anh về câu nói sâu lưng của anh Nhưng nghĩ chung quanh là người Không muốn đề cập đến để người khác chế cười Hừ một tiếng trong lồng mũi không để ý tới anh nữa Hy khen lo lắng nhìn Tiểu Trư Rốt cuộc là cậu bị làm sao Có phải đọc sách nhiều quá nên mệt mỏi hay không Hay là lo lắng cho cuộc thi Thoải mái một chút đi Không nên có gánh nặng tâm lý Tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ thấy tốt Tiểu Trư nghe xong trong lòng càng không thoải mái Nếu không phải biết sau lưng anh nói mình như thế Thì hôm nay, nghe câu nói này nhất định sẽ rất kèm động Nhưng mà, đây trong lúc cảm xúc này mà lại nghe như vậy Bèn cảm thấy, còn là những lời chăm chọc Tiểu chư, quay đầu ngó nhìn cửa sổ Không thèm nhìn anh, bỗng sợ hãi Chết rồi, bé ta sẽ ơi Phiền bé mau dừng xế lại Chúng cháu bị muộn giờ thế tốt nghiệp rồi bé tài, lập tức dừng lại Hai người hứng chịu ánh mắt khiển trách của người trong xe Khâm lân xin lỗi, rồi xuống xe Hàng khách trên xe, xe xe bàn tán Bây giờ, có thường nhậu thạch thật. thật là hai em yêu đương đến nỗi thi tốt nghiệp đại học cũng quên mắt Xuống xe, Tiểu Trư và Hy Khen Vội vẻ chạy đến nghệ đối diện Vừa phải một chiếc taxi, Tiểu Trư chắc Hy Khen Cũng là tại cậu, cậu muốn hạ tớ có phải không? Thi khen cảm thấy oan ức Bình thường dù bằng ruộng nhưng vẫn ổn thỏ Hôm nay như vậy không phải là do cô tức giận hay sao Thở phi phì, đáp một câu Tớ sẽ lại phải hại cậu Cậu tự hại mình Cậu đừng có làm loạn lên như thế Có được hay không nào? Tớ chính là muốn làm loạn đấy Thì sao Không thích thì cái xe tới một chút Cậu rốt cuộc là có bị bệnh gì vậy Đang nói, xe taxi tới, hai người ngậm miệng, kêu lên xe Mỗi người ngồi đầu nhìn ra cửa sổ hai bên, phòng má nghiêm mặt Đến chương thi, còn chưa kịp xuống xe, thầy giáo đã chạy tới Hai đứa đã xảy ra chuyện gì, bây giờ mới đến chương thi Hai người vội vàng, chạy vào trường thi Rất nhanh, vùi đầu vào trong cuộc thi Đem những chuyện không vui kia, tạm thời quẳng ra sau gáy Thi xong, đi ra ngoài thấy mẹ Hy Khen tới đón bọn họ Thì ra là thầy giáo trong lúc đời để bé cho phụ huynh Cho nên, môn thi kế tiếp đều có phụ huynh cùng đi Hai người không có cơ hội ở chung Rốt cuộc, cũng để thi xong môn cuối cùng Hy Khen cảm giác không tệ Muốn hỏi một chút xem tiểu trư thi như thế nào Kết quả là, không thấy bóng dáng tiểu trư ở đâu tuần này nó đến thăm dì kẻ ở sơn đông tuần sau là nó đến thăm chú ở an huy lần sau lại nghe nói cô vừa đi hòn sơn xong là thượng đường đến nhà bạn ở hồ gần đấy tiểu chơi chết tiệt xe mè năm châu bốn bể đâu đâu cũng có người quen đi cùng một người đàn ông leo hòn sơn thì có ý gì tốt đẹp gì sao sao không thử nghĩ xem Anh cực khổ học tập mười mấy năm Cũng nên thoải mái một chút Hy khen hằng đến nghiến răng nghiến lợi Ngày ngày bém lộ tới lắng nghe đồng tình trên lầu Tiểu chư xem mà bạn chưa trở lại Tại sao không có cô đấu vỏ mồm Khiến anh kẻ ngày Giống như không còn chút sức lực nào Ai cũng nói Một ngày không thấy như cách be thu Như vậy coi như đã lâu không gặp Tiểu Trư kệ mấy thấp kỷ rồi, thật là nhớ cô bé Tiểu Trư chết tiệt, cậu mai qua trở lại Xe tớ, cậu có thể vui chơi được sao? Thật muốn hạ độc chú cho người cậu, khiến cậu một bước cũng không nổi xe tớ Hy khen, bị ý nghĩ của mình, hù cho sợ Tại sao mình là nghĩ khiến Tiểu Trư không thể rời bỏ mình Chẳng lẽ, chẳng lẽ bị cô ấy gọi là Tế khen nhiều năm như vậy Thật sự con mình là thức ăn cho heo Cứ để cho tiểu trư ăn như vài sao Như vậy thì thật quá thảm Tương lai của anh là ác mộng Hy khen ở trong lòng nghĩ tới tương lai bị thảm Nhưng trên mặt lại một nở một nụ cười thật to Hy vọng rút cuộc ngày nào đó Ở trong công viên Thấy có thể tròn tròn đang quơ cánh tay mập mẹp Nói chuyện cùng đám bạn không chút suy nghĩ, hang yên ngang xong qua. Người nào đó, đang đưa lưng về phía Anh, nước bọt văng khắp nơi, vừa nói chiến sĩ du lịch vừa qua, càng nghe càng thức giận. Mình ở bên này lo lắng không yên, cô ở bên kia chơi rất vui vẻ. Chợt nghe câu nói cuối cùng, người nào đó trong lòng đầy mơ ước nói, Mình không muốn thi độ đại học, nếu thi rớt đại học, Mình sẽ đi Tăng Cương Tìm gì của mình Nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp Thức ăn ngon cũng nhiều Có nho tốt ba Lê con na Mai cục ba Dưa hai mi. He he Tiểu chư càng nói càng hân phắn Rất khóc nói Đến Tăng Cương là tốt nhất Tiểu chư chết tiệt này Tại sao lại không phải là cô Nhi nhỉ Nếu cô không phải là cô Nhi, thì cha mẹ có quan hệ thật tốt. cả nước còn có chỗ nào là không có người thân thích của nhà bọn họ. Huy khen, nghiêm mặt, đập nét mộng đẹp của người nào đó. Bọn họ cũng đi ăn thịt dê, cậu đi ăn cái gì? ở đây, mượn nước trái cây làm cơm ăn, vừa giảm căng, vừa làm đẹp. Hừ. Lâm tiểu trư, hết mũi lên trời, hừ ăn một cái, nói, Nhờ tức ban khiến tim lâm xẻo tim tớ say sưa cứ như vậy đi tiểu chơi chết tiệt đi cùng đám người không liên quan còn nói với khí thế ngắt trời như vậy còn anh thì sao sao lại có thể có một người lạ sống chung một chỗ trong một thời gian dài nhỉ hay khen lập tức đuổi theo này tiểu chơi chết tiệt cậu định đi đâu mắt mớ gì tới cậu lột mũi tiếp tục hướng lên trời không thấy rõ bắt xe như chăng vướng chăng mắt thấy tiểu Trư sẽ phải đụng vào địa cầu chẳng thạo một chút người phía sau nhanh tay lầy mắt tiểu Trư rơi vào trong lòng mày kém heo địa cầu may mắn thoát khỏi một tai ương muốn chết Mùa hè mặc éo mỏng như vậy Anh còn ôm chặt như thế Lòng ngực nóng hơn hực Khiến cho mặt người cũng nóng bừng. Nếu không phải ngày đó Nghe được câu chuyện Thiếu chút nữa sẽ cho rằng Anh thái sắc nảy lòng thêm ổn định tránh thoát khỏi phòng ôm Làm người ta nảy sinh ý cái quái này Một cước đé bay lên Cũng là do cậu làm hại Thuần thục cho thoát Vỗ vỗ lên đầu cô tiểu chưa chết tiệt cậu lấy ôn béo ăn Chính là cảm giác này Những ngày qua, tâm trí không yên họ re là bởi vì không có cái vỗ đau này tới khen thối, tớ cắn chết chậu Tiểu Trư cắn lên tay hy khen Chính là cảm giác này Những ngày qua, ăn không có vị họ re là bởi vì chưa được ăn món khai vị này Đều do tới khen thối, anh gọi cô là Tiểu Trư Được lắm, coi như là cô thích ăn kém heo Hai người đang suy nghĩ linh tinh Bỗng một tiếng thiết cho tai vang lên Hi khen, hai đứa đang làm cái gì thế? Không biết sao lại bị bắt gặp trong lúc này Lại còn đang trong bụi cây nhỏ trong trường học nữa Hai người quay ấy đâu lại Tay hy khen còn đang ở trong miền tiểu trư Là mẹ của Hy khen Khuôn mặt lên án nhìn tiểu trư Đứa con, ngọc thù lâm phong Thông minh tuyệt đỉnh, nho nhẹ lệ độ Phong độ nhắc lưu, tiền đồ vô lượng Đứa con ngon, làm sao lại thích đứa con gái hết ăn lại nằm, khuôn mặt xấu xí Lâu thu lết hết lời nói thô bỉ Không biết đầu tiếng như vậy a không có làm gì hết Hay khen cũng quýt, rụt tay về Đứng dậy, đi lên hai bước Trong mắt tiểu trư Hiện ra một tia bi thương Nhanh chóng che giấu quịt miệng nói Đáng ghét Hừ Huy khen nghe xong Trong lòng không vui Là dáng ghét anh Cũng quay đầu lại Cậu mới đáng ghét Hừ Hai người tan rẽ trong bát hò Phía sau người mẹ trong lòng buồn bực Nhìn dáng vẻ của bọn họ Rõ ràng chính là một đôi hôn hỷ on da yeah. Làm sao bây giờ Chẳng lẽ thật sự sẽ kết thông gia với gia đình quả dị kia Nhìn cả nhà đó đi Nam chủ là thiên tài Nhưng đem chỉ thông minh để dụ dụ vợ Nữ chủ dung mèo như thiên tiên Nhưng dung lượng trong nẻo nghịch với gián vị bên ngoài Hơn 40 tuổi còn ngây thơ vô cùng Sinh con gái cũng không di truyền cho cái gì May nhờ đầu óc như chiên từ cha Cuối cùng cũng có một chút ít thông minh Nhưng là xấu tính Làm sao có thể xứng đôi với con của mình Ôi trời ơi Ngàn vẹn lằn Hãy phúc hộ cho nha đầu kia Thi không đậu Thi rớt Phục bển đi Người xem nắng nhiệt Xị sẽ, sẽ bèn tán Tớ đã nói rồi Hai người bọn họ Có vấn đề mà Không sai không sai Cậu nhìn thấy khen bình thường chững chẹt Nhưng đụng đến con bé lò lem, họ lâm thì giống như thay đổi hẳn Tớ đoán sau khi bọn họ tốt nghiệp, sẽ kết hôn Mẹ nghe hết những lời bàn tán của mọi người, tâm tình buồn bực, Chuẩn bị trở về nhà tìm Hy khen nói chuyện một chút Là nhìn con trai xinh hơn giỏi Nhưng ánh mắt vô tình liếc về hướng nha đầu kia Rõ ràng chính là cái dáng vẻ đáng yêu Coi là như vậy đi, bây giờ cũng không còn cách nào Nói không chừng, chỉ là nhắc thời cảm thấy hứng thú Đi qua rồi, sẽ không có xảy ra chuyện gì Nhờ đâu, can thiệp lại kích thích, ý chí trong lòng con dại Đến lúc đó, bọn họ vội vàng chống áp lực Ngược lại, còn có cơ hội tìm ra khác biệt ở trong lòng Biết đâu mọi chuyện còn phức tạp hơn Từ nhỏ đến lớn, hy khen cũng không có cho bè quan tâm qua đáng Cứ tạm tin tưởng hy khen đã Để cho chính chính nó quyết định đến ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp thầy khen tìm được người em vợ cựu đứa cháu của cha chồng của người em họ của mẹ đang làm công việc tuyển sinh đồng ý sau này thay cho ông phụ đẹo một tiếng trước biết được điểm thi đại học nhân tiền họ đi hỏi tiểu chư thật là thi Anh cũng không lo lắng về thành tích của mình Nhưng hôm nay, tiểu trư nó muốn đi Tăng Cương Khiến anh rơi về một bóng me Người có lúc thắc thủ, người có lúc vấp ngã Nhờ đâu, tiểu trư thật sự thi không tốt Chạy đến Tăng Cương thì làm sao bây giờ? Tiểu trư không ăn thịt dê, cô sống như thế nào bây giờ? Tăng Cương lại xe như vậy, muốn gặp cũng rất khó Dân tộc Duy Ngô Nhĩ Thì là đẹp trai như vậy Tiểu trư trích tiệt Thấy sát quên nghĩa Mẹ rất khó ở lại đó Thì làm sao bây giờ Còn dân tộc thiểu số Tương đối nóng tính Tiểu trư trích tiệt Ngứa miệng không kẹn được Nhờ đau lại đắc tội với họ Họ quẻ sẽ rất nghiêm trọng Không được Anh phải chuẩn bị Nhờ đau có biến Tuyệt đối Không thể để cho tiểu trư chích tiệt Đến Tăng Cương Đi độc hại anh yêu dân tộc thiểu số làm hỏng tên đoàn kết giữa các dân tộc. Tốt tốt, tiểu chư thi cũng không tệ, cùng lắm chỉ kém mình mấy phần. Cùng nhau vào phục đáng không thành vấn đề. Tảng đá cuối cùng trong lòng hy khen, rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng xem ra tảng đá rơi xuống đất quá sớm, còn rơi thẳng vào chân của anh. Tiểu chư chết tiệt, không nói me sửa lại nguyện vọng. Chúng tưởng vào trường Đại học Tây Y Trung Quốc Hy khen cầm lấy giấy tiền sinh của Tiểu Trư Mẹ dặn đến đến đau bóc khói Tiểu Trư trích tiệt Không muốn ở đồng bằng mà còn chạy đến vùng bùn địa Bét lưu ghét cổng lo lắng nhìn anh Hy khen Cậu không phải bị cảm nắng hay không Sắc mặt khó coi như vậy Hy khen mỉm môi Một phát sai ngư rồi đi Bác Lưu không yên lòng Nhìn bóng lưng của anh Đứa trẻ này nhất định là bị bệnh Ngay cả câu hiện gặp lại Cũng quên nói Từ trước cho tới nay Anh đều là một đứa trẻ rất có lời phép Huy khen nắm lấy giấy tiện sinh Của tiểu trư thật chặt Kẹm giấy giống như là bàn lè Nóng bỏng rát cả tay thật anh chỉ muốn xé rách nó hay đem nó vào thùng rác tiểu chưa chết tiệt lại dám giống mình như vậy quá đén thật là quá đáng cho dù muốn học y không phải thượng hải cũng có đại học y hay sao cũng không cần phải kén chọn đại học tây y trung quốc tại sao lại phải đến nơi xe như thế sớm biết như vậy không bằng ban đầu khuyên cô không đi thi đại học ít nhất cũng có thể sống tại thượng hải Hoặc là rất khót, không thay đổ, thay trượt, chỉ cần không đi tăng cương, cùng lắm, sau này mình nuôi cô là được. Tiểu Trư chết tiệt, không có tim, không có phổi, cũng không hiểu tâm lòng của người ta một chút. Tức chết, tức chết ta. Hay khen lượng ba vào trong phương ho, coi canh liễu đang rủ xuống thanh cổ Tiểu Trư, mà vặt lấy một phen. Dì Tiết làm công việc quyết dọn vệ sinh Chỉ với eo tám bên cạnh nhắc nhở Không được hãi ho bị cành Anh hung dữ Chừng mắt một cái Dì Tiết bị sờ đến Khỉa rung rẩy Ô treo Huy khen hôm nay uống nhầm thuốc hay sao Ngày thường heo ho phong nhẹ Tại sao lại có thể Có vẻ mắt hung dữ như vậy Sau này phải cách xe anh một chút Như vừa bị dội một axit cũng khó béo chữa rằng Hy khen không phải là biến thái, không thể chơi vèo, đi nhanh lên một chút Hy khen vừa lường hai vòng, bóp nét máy đau ho, xác định mình sẽ không phải vài tội lỗi ngộ xét mới mang theo cơn giặn quay trở về nhà tiểu trư mà chắc vắng, mở cửa chính là mẹ của cô Mẹ Tiểu Trư thân thể thon thẻ Ánh mắt như vẻ, cười tươi như ho Mặc một bộ váy liền, in ho màu phẳng và màu xanh Nhìn qua giống như một cô gái mới lớn hơn 20 tuổi Lúc mở miệng thì càng thấy giống Ngữ địa mềm mại, giọng nói dịu dàng hi khen, con tới rồi Tìm Tiểu Trư à Nó ở trong phòng, mau vào thôi Mỗi lần nhìn thấy mẹ cô Anh cũng sẽ cảm thán Ai cũng nói Nếu muốn biết vợ của cậu khi già Sẽ như thế nào Thì hãy nhìn mẹ vợ Bất cứ ai Cũng muốn tin câu nói này Thì lấy tiểu trư về nhà Sẽ là hiểu rõ nhất Nhìn mẹ cô vừa ôn nhu Vừa xinh đẹp Tâm tư đơn thuần dễ lừa gạt chớp mắt một cái Để đưa một người Con trai dễ dàng về phòng ngủ Của con gái như vậy Còn Tiểu Trư thì giống ở chỗ nào chứ Mỗi ngày một tính Anh đến bây giờ Còn chữ lọt vào trong sương mù Không khai đường Tiểu Trư chết tiệt Đến hồi cùng Là đang dỡ cho quỷ gì Tiểu Trư Đang nằm ở trên giường Ánh mắt mờ mịt Không biết nghĩ cái gì Nhìn thấy Hy Khen đi vào Cũng không đồng đậy miệng cự hỏi Cậu tới đây làm gì Tiểu Trư chết tiệt Một chút hình tượng cũng không để ý Cứ nằm như vậy Muốn những ác hổ nghe vào dê sao Nhìn dáng vẻ này Thử hỏi sao khiến người ta an tâm Để cô đi xe Một chút đề phòng cũng không hiểu Thật là nguy hiểm Quá là nguy hiểm Hy khen cầm lấy giấy béo trúng tiện Đặt trước mặt cô Đây là chuyện gì Tại sao cậu lại độ nghiện vọng Cô giặt lấy Tờ giấy béo tiền tay niệm tới bên gối, tớ thích thế, tớ thấy vui, mặt mới gì tới cậu, không nhìn thấy người ta đang hối hận ai sao? Có chơi mới quẹn nổi cậu, hay khen đá cửa đi ra ngoài chết tiệt, điều chơi chết tiệt, không tiếc một chút gì sao? Cho dù bỏ được cha mẹ, cậu cũng bỏ được tớ sao? Điều chứ, không có tim, không có phổi. Đi chết đi Anh không bao giờ Thèm để ý tới cô nữa Người ở sau Dặn đến mức Nước mắt nhào ra Tới khen thối Người ta sắp xe xứ Anh còn không giữ như vậy Nếu không phải Vì hơn dặn anh Tại sao người ta Phải đi sự nghiện vọng chứ Tới khen thối Cô không bao giờ Thèm để ý tới anh nữa Quên đi Kệ anh Xem da béo đã Trời ạ! Không thể nào! Khó 7 năm, Seo không bớt đi một chút? 7 năm sau, để khen thối có thể để có con rồi Hối hận nhìn không được, cô muốn khóc lớn một chặng Hôm sau, Huy khen biết chuyện Tiểu Trư sẽ học những 7 năm, trong lòng càng tức giận Tiểu Trư trích tuyệt, tuyệt đối là người không có lương tâm nhất thế giới có bằng lĩnh thì chết luôn ở buôn địa đó đi Đừng có trở về Hai người không thêm nhìn nhau Cho đến một ngày Không thể không gặp ở cầu than Tiểu chơi chết tiệt Sao cậu vẫn không lâu thôi như vậy Cậu tốt xấu gì Cũng nên chú ý hình tượng một chút Đi ra ngồi đừng có làm xóa mắt người thượng hải Tế khen thối Cậu coi như đẹp trai đi Nhưng cậu cũng nên rèn luyện Đừng có làm cho người khác, cho lại con cha Thượng Hải Đều giống như cậu Hừ Hừ Tế khen thối, tiểu chơi chết tiệt Xe mà có một chút liên tiếp, cũng không có Thật là lạnh khóc vô tình